Mặc thanh phong miễn cưỡng dùng băng phải cầm máu buộc quanh vết thương của mình, vô lực đứng dậy khỏi mặt đất. Hẳn thấy có một người lướt qua đội ngũ kỵ quân Trọng Khải như là một cánh lông chim nhẹ nhàng. Cả đội ngũ Trọng Khải đấy không thể ngăn cản. Hẳn thấy có một bóng người tự như là ma thần, phát ra tiếng vang ong ong như là trung lớn, sau đấy bị đánh bay ra sau, nặng nề rớt xuống đất. Đó là một người tu hành mặc Trọng Khải thanh năng trong quân đội. Nhưng khi đối mặt với người tu hành sử dụng đao, có đao thế nhanh nhà tia trước kia, thân thể nặng nề như vậy cũng bị đánh bay ra sau. Vừa bắt đầu, hắn ta đã cự tuyệt thỉnh cầu chặn thay thiền đường. Theo lý thông thường, đối với một người thiên trung với đế quốc, tâm trí sắt đá như hắn, tuyệt đối không thể thay đổi quyết định ban đầu, thả một người tu hành quan trọng của địch quốc ra. Nhưng vào giờ khắc này, thấy những cảnh tượng trước mắt, nghe thấy lời thỉnh cầu tha thiết của chặn thay thiền đường, Tâm tình của hắn bất giác xung động mãnh liệt, rằng co vô cùng, muốn mở khóa xích trên xe tù ra. Nhưng hắn không biết rằng trên một gò đất cách bọn họ không xa, có một tiễn thủ vẫn không nôn nóng bắn thêm, luôn luôn bình tĩnh quan sát chiến trận. Đây là một người mặc bộ quần áo da đen bó sát, khuôn mặt dùng khăn đen che kín lại, vóc người tương đối. So với các cường cung mà quân đội chính quy vân tần hay sử dụng, trường cung trong tay hắn còn lớn hơn rất là nhiều thân cung hình cong màu đen tỏa ra tầng ánh sáng màu vàng nhạt, không giống kim loại, tự như là có một loại xương thú khổng lồ nào đấy tạo thành. dây cung phát ra ánh sáng kim loại lạnh lạnh, có màu đen, nhưng lại cảm giác như là bị nước rình lấy, tự như đó là một bãi nước nhỏ, lúc nào cũng rịn nước ra ngoài. trong nháy mắt thì mặc thanh phong mạnh mẽ đứng lên, tên tiễn thủ rất là tỉnh táo này đã khóa chặt mục tiêu của mình. tên tiễn thủ mặc bộ quần áo da đen bó sát người này bình tĩnh kéo dây cung. Nhưng ngay nháy mắt này, mí mắt của tên Tiến thủ bỗng nhiên co giật liên tục. Cả người liên tục lướt ngang sang trái. Cho lúc xoay người trên không trung, cây tên trong tay hắn đã rời tay, bay thẳng về phía sau. Lâm Tịch đang đứng ở phía sau tên Tiến thủ này không xa cúi thấp người, rồi tiếp tục tiến tới trước. Cây tên kim loại màu đen lạnh nhẽo bay qua đỉnh đầu của Lâm Tịch, liên tiếp bắn gãy ba cây khô, rớt xuống. Tiễn thủ tiếp tục dưng cung bắn, thân hình còn chưa rơi xuống đất. Cây tên thứ hai đã rời tay bay ra. Lâm Tịch như người tiếp tục vọt tới trước. Cây tên thứ hai xẹt qua người hắn bay qua. Tiễn thủ rơi xuống đất, lùi về sau một bước, ổn định thân hình rồi dương bắn, Lâm Tịch vẫn đi thẳng tới trước. Cây tên thứ hai bay qua khai hở giữa cánh tay và xương sườn của hắn, chẳng những không thể làm giảm tốc độ của hắn mà thậm chí không thể bắn trúng được bộ y phục rất là bình thường hắn đang mặc. Chỉ là một khoảnh khắc ba cây tên được bắn ra. Lâm Tịch đã đến trước người của tiễn thủ này. Thần sắc khiếp sợ khó tả hiện rõ trong đôi mắt của tiễn thủ này. Mặc dù uy lực của cây tên chỉ lớn nhất khi bắn từ xa, nhưng vừa rồi hắn đã dốc toàn lực bắn. Khoảng cách cần như vậy tất nhiên là khó né tránh. Nhưng người tu hành không biết từ đâu đến này, dường như là có thể cảm giác được quỹ tích tên bắn của hắn. Ba cây tên vừa rồi lại không thể tạo thành trở ngại đối với hắn. Trong sự sợ hãi tột độ, tên tiễn thủ này lại không tỏ ra do dự. Thân cung quét ngang một cái, dây cung màu đen giống như là biến thành một thanh trường kiếm, cắt thẳng tới cổ của lâm tịch. Cùng với lúc đó tay phải hắn run lên, một cây tên đang được hắn nắm chặt trong tay lập tức đâm tới trước như là một trường thương, mục tiêu là ngược lâm tịch. Lâm tịch đang lướt nhanh tới trước lập tức dừng lại. Bởi vì hồn lực đột ngột phun ra nên bùn đất dưới trên hắn lập tức bắn tóe lên. Ngay vào khoảnh khắc này, dây cung màu đen của tiến thủ bên địch chỉ còn cách thân thể hắn khoảng một thước chém vào khoảng không. Cùng với lúc đó, trường kiếm trong tay hắn thuận thế vung lên, đánh bay cây tiên kim loại màu đen đang đâm thẳng tới trước ngực của mình ra ngoài. Tiễn thủ vốn không am hiểu cận chiến, nhưng giờ khác này hắn lại theo bản năng tiến lên trước một bước, muốn tiếp tục tấn công. Tuy nhiên hắn lại thấy sau khi đánh bay cây tiên kim loại màu đen, trường kiếm trong tay của lâm tịch bất giác lại rời tay bay ra. Trong lúc nhất thời, tên tiến thủ này cảm thấy rất là kinh ngạc. Vì dựa vào kỹ thuật tránh né, tốc độ tiến công, cùng với cách khống chế hồn lực trong người như là lâm tịch làm vừa rồi, hắn biết người tu hành này tuyệt đối không thể vì một cây tên của mình mà lại khiến trường kiếm bay ra. Trong nhảy mắt, hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao trường kiếm của lâm tịch lại rời tay, nên ánh mắt của hắn bắt giác lại tập trung vào thanh kiếm này. Vào thời khắc tiếp theo, khi hắn còn chưa kịp phun cung, hắn cảm thấy hồn lực trong cơ thể lâm tịch đang phun ra ngoài với một tốc độ khó tưởng tượng nổi. Trong cảm giác của hắn, cả người lâm tịch tựa như đã biến thành một cái túi da được mở rộng. Thanh kiếm vừa rời tay bay đột nhiên lại được hồn lực mạnh mẽ quán chú vào. Tốc độ bất ngờ tăng lên vài phần, cắt qua cổ họng của hắn. Tên tiễn thủ này cảm thấy dường như là có một cây gỗ to cứng đụng vào cổ họng của mình. Một cảm giác khó chịu và sợ hãi tột độ dâng lên trong đầu quán. Thân thể hắn lui về sau hai bước, bất giác nhìn xuống dưới. Hắn nhìn thấy có một dòng máu tươi từ trong cổ họng của mình bắn ra ngoài. Thế giới vốn tươi đẹp trong mắt hắn tựa như đã biến thành một cái màu gà đỏ rực. Hắn muốn ngẩn đầu lên, nhìn Lâm Tịch, muốn biết tại sao đối phương có thể làm được như vậy. Nhưng hắn không thể ngẩn đầu lên được nữa, vẻ hoài, ngã xuống đất. Lâm Tịch bắt lấy trường kiếm của mình, nhanh chóng cắm vào vỏ kiếm bằng gỗ, đang được đeo trên lưng. Đây là một tiễn thủ cấp quốc sĩ, cùng sai với hắn. Dựa vào những gì mà tiễn thủ này đã thể hiện. Ngoại trừ không thể nào nắm giữ những tiễn kỹ đặc biệt của phong hành giả Học viện Thanh Loan ra, thì xét ở mọi khía cạnh khác, tiễn kỹ của tiễn thủ này không hề thua kém Lâm Tịch ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng nhìn vào thế cục chiến trường cách đấy không xa, Lâm Tịch lại nhanh chóng bắt lấy cung tên của tiễn thủ này, đồng thời cảm thấy mừng rỡ. Sau khi rời khỏi Lăng Bích Lạc, tiểu hắc của Học viện Thanh Loan được đưa lại cho Biên Lăng Hàm, mà cho dù có tiểu hắc ở đây, sợ rằng Lâm Tịch cũng không thể sử dụng được. Bởi vì rất có thể làm bại lộ thân phận thật sự quán. Hiện giờ cây cung lớn màu vàng này căn bản không phải là hồn binh của bất kỳ học viện, hoặc là từ sưởng sản xuất nào ở vân tần. Nhưng vừa nắm vào trong tay, bỗng nhiên có một luồng cảm xúc từ thân cung chuyển tới, cộng thêm sự rung động nhẹ nhẹ của nguyên khí từ dây cung. Lâm tịch có thể khẳng định, đây là một thanh hồn binh bất phàm. Nếu như đã có một cây cường cung như vậy, có lẽ hắn sẽ có cách thay đổi cục diện chiến trường hiện nay. Trong thời gian ngắn ngùi của cuộc chiến kinh tâm động phách giữa lâm tịch và tiến thủ này, trận chiến giữa quân đội Vân Tần và người tu hành bên kia đã xảy ra biến hóa rất là lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Phong cố gắng rượng dậy, rồi nhanh chóng mở khóa xe tù. Cho dù là người tu hành có thân pháp cực nhanh, hoặc là người tu hành dùng đao biên địch, cũng không ngăn trở Ngược lại, bọn họ còn tận dụng thời cơ này để đánh hai quân sĩ Mạc Trọng Hải Thanh Giang khác bên quân đội Vân Tần bị thương nặng để nỗi không thể nào đứng lên được nữa. Nhưng điều khiến người tu hành cường đại có vóc người tương đối bên kẻ địch phải đột nhiên nhân mày, chính là cây tên hắn dự đoán lại không rơi xuống. Mạc Thanh Phong hẳn là phải bị trúng tên té xuống ngay trước xe tù, nhưng lại không có cây tên kim loại màu đen trên thủng thân thể Mạc Thanh Phong, cũng không có cây tên kim loại màu đen nào xuất hiện ở địa phương khác. Tuy nói đây chỉ là một lần ám sát đơn giản, nhưng bọn họ đã phải nỗ lực rất là nhiều, từ việc âm thầm bố trí chặt chẽ, trợ tập người cho đến thu tập tin tức. Đối phễ thực lực của đội quân áp tải này, có thể nói nhóm người tu hành bên kẻ địch đã nắm rõ như lòng bàn tay. Cho nên thông người tu hành kẻ địch này nghĩ, cho dù tên tiến thủ kia có quang minh chính đại đứng màn tên, cũng không thể nào bị giết, càng không thể nói đến biến mất vô thanh vô tức như vậy. Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra lại xảy ra. Không một chút do dự thì người tu hành tay cầm một thanh trường đao lưỡi mỏng được làm từ kim loại tinh thiết, có đạo thế nhanh đến nỗi không ai có thể ngăn cản được, bắt đầu thối lui về sau. Kiang, một tiếng độc nhỏ vang lên, cửa xe tù đã được đẩy ra, trạm thai thiền đường không người bước ra ngoài. Đây cũng là lúc lâm tịch vừa nắm lấy thanh trường cung của tiến thủ đã bị hạ gục. Mạc Thanh Phong há miệng, nhưng bỗng nhiên lại không còn sức để nói bất cứ lời nào. Tuy nhiên dựa vào sắc mặt của Mạc Thanh Phong hiện giờ, trạm thai thiền đường có thể hiểu tất cả. Ánh mắt của Mạc Thanh Phong nhìn vào chiếc xe ngựa sau xe tù, đó là chiếc xe ngựa của lôi tĩnh. Trạm thai thiền đường khẽ nhìn mặt thanh phong một cái, sau một khắc cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một làn gió, nhanh chóng chui vào trong chiếc xe ngựa đó. phốc, ngay lúc thân thể hắn xông vào trong buồng xe ngựa đó, một thanh trường thương màu hồng được ném từ xa tới đã như thiên thần từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ phá hỏng bổng xe ngựa. tuy nhiên trạm thai thiền đường đã kịp lúc đụng cuối buồng xe ngựa để thoát ra ngoài. trong tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm màu trắng kia, cùng với lúc đó có một cơn cuồng phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc xe ngựa bể tan tành. Dựa theo phương hướng của thanh trường thương màu hồng phóng đến, trường kiếm màu tràm trong tay của trạm thay thiên đường đã hóa thành một luồng ánh sáng đâm thẳng vào người tu hành khôi ngô khi nãy đã phóng trường thương. A một tiếng, một người tu hành cầm chiến phủ sáng như tuyết cất cao giọng, chiến phủ mạnh mẽ chém vào luồng ánh sáng này. Nhưng ngay nhảy mắt đó, bỗng nhiên có một tiếng sè rõ thê lương vang lên khắp khung trung. Người tu hành tay cầm chiến phủ sáng như tuyết này đột nhiên mở to hai mắt, thân thể chợt cứng ngắc. Sau đấy có một luồng máu tươi từ lồng ngực hắn lao ra ngoài. Ở đấy còn có một đầu cây tên đang xoay tròn mãnh liệt. Phốc! Cùng một lúc, trường kiếm màu xám chuẩn xác xuyên thủng cổ họng người tu hành Khuynh Ngô. Trong lúc nhanh chóng thu về, thân thể người tu hành bị đánh bay lên không trung như là một cánh diều. Lôi Tĩnh che chở Lạc Thiên Sinh, đồng thời lùi bước về sau khi mà thấy người tu hành có đao pháp kinh người thối lui về sau, áp lực trong lòng của nàng đã buông lòng. hiện giờ lại thấy cảnh tượng như vậy, hai người nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. rõ ràng là tiến thủ quân địch, nhưng tại sao bây giờ lại bắn tên vào những người tu hành đó? cùng lúc đó, thủ lĩnh của quân địch, tức là người tu hành đã dùng đao pháp nhanh như là tia chớp kinh sợ lôi đình và lạc thiên sinh, đã nhanh chóng thối lui về sau người tu hành thon cầy. ánh mắt hắn ta cũng đầy sự kinh ngạc. Hắn biết tên tiến thủ kia nhất định đã bị người ám sát, nhưng hắn không ngờ người ám sát tiến thủ bên mình lại là một tiến thủ khác vô cùng mạnh mẽ. Tuy đang kinh ngạc, nhưng hắn lại không ngừng, lập tức hét to lên. Trong tiếng hét to đó, có hai người tu hành thoát khỏi chiến trận, chạy về phía gò đất mà Lâm Tịch đang ẩn núp. Ở trên gò đất thì Lâm Tịch dùng sức vẫy vẫy mấy ngón tay của mình, cố gắng xua tan đi cảm giác tê dại vừa mới xuất hiện từ trong xương cút. Sau đấy hắn nhanh chóng cuối người. Nhặt lấy một cây tên kim loại màu đen sáng bóng Thân Pháp hai người tu hành này rất là nhanh Một gã thỉnh thoảng trái sông phải đột Phía sau còn lưu một tàn ảnh rất là dài Giống như có một con rắn đang trườn nhanh trên con đường lớn Một gã khác thì hai chân co lại trên mặt đất Hai tay cũng nhấn mạnh xuống rồi nhảy lên cao Từ xa nhìn lại trông gã như là một viên đạn đang búng nhanh vậy Hai người này nhất định là những người có thể né tránh được cây tên của các tiễn thủ bắn ra một cách dễ dàng nhất. Trừ phi là một tiễn thủ có hơn trăm người, sợ rằng mới có thể dùng số lượng để bắn phủ cùng một lúc mà chúng hai người tu hành này. Nếu như chỉ là một tiễn thủ, sao có thể cùng một lúc khóa chặt thân hình hai người tu hành này được, sao có thể bắn trúng được cơ chứ? Nếu tu hành nôi tĩnh của phụ quận trường hiện giờ đang muốn đuổi theo hai người tu hành này, Bởi vì đến bây giờ nàng đã biết tên tiến thủ ban đầu đã bị giết. Người bắn tên vừa rồi là một người khác. Mà chính nàng cũng biết rằng đối với thế cục chiến trường hiện giờ, người tiến thủ này có vai trò rất là quan trọng, không thể bị giết chết. Nhưng lôi tĩnh còn chưa chuyển động. Tất cả người tu hành ở đây đều cảm giác được bỗng nhiên có thêm một luồng khí tức lạnh lẽo xuất hiện trong không trung. Tất cả người tu hành đều biết tên tiến thủ không biết từ đâu xuất hiện kia đã bắn tên. Những người tu hành ở đây đều nhanh chóng nhìn tới hai người tu hành đang tổ chức tấn công Điều khiến cho người ta rung động Chính là có một cây tên kim loại màu đen chuẩn xác khóa chặt người tu hành di chuyển như là một con rắn kia Bắn thẳng tới ngực quán Trong tay người tu hành này nắm chặt hai thanh đoạn đao như là ngà voi Trong nháy mắt, tuy quá kinh sợ Nhưng gã vẫn kịp tung hai song đao Chém cây tên kim loại màu đen vừa bay tới trước người của mình Nhưng cây tên này thật sự là quá nhanh Hai lưỡi đao sắc bén chỉ tạo thành một chùm lửa chói mắt trên thân tên, nhưng cây tên vẫn xoay tròn một cách mãnh liệt, sau đấy bắn thẳng vào ngực quán. Phốc một tiếng, người tu hành này đuôi về sau, tuy không ngã xuống nhưng mà thế công dụng mãnh lao tới trước đã bị chặn hoàn toàn, quỳ dập dưới đất. Đồng thời bỗng nhiên có một đầu cây tên màu đen xuất hiện ngay sau lưng quán, một luồng máu tươi bắn thẳng ra ngoài. Sự khiếp sợ tột độ xuất hiện rõ trong mắt người tu hành sử dụng đao có đao pháp cực nhanh kia. Người tu hành mang khăn đen trên mặt, có đao pháp cực nhanh này chính là đầu lĩnh mật thám của Văn nhân Thương Nguyệt, đã từng gặp Tư Thu Bạch, sau đấy tách ra sau trận chiến Năng Bích Lạc, chân Khoái. Tiếp theo, hắn đã theo dấu vết của trạm thay thiển đường tới đây, đồng thời hắn cũng là thống lĩnh của lần ám sát này. Hơn nay hết thì hắn biết rõ tên tiến thủ ô tuyền bên bọn họ lúc trước là ai, tuy nhiên không thể nào so sánh với đệ nhất tiến sư Năng Bích Lạc là Tư Thu Bạch được. Nhưng cũng là một trong những tiến thủ có kỹ năng cao nhất đại mãng. Mà dựa vào những gì đang diễn ra, hắn có thể khẳng định tên tiến thủ đã giết ô tuyển, thậm chí còn mạnh hơn ô tuyển. Điều này cũng chỉ vừa lóe lên trong đầu của chân khoái. Một luồng khí tức lạnh lùng khác đã xuất hiện trên không chung. Người tu hành liên tục dùng hai chân và hai tay phát lực. Sau đấy đột ngột nhảy lên cao, hoảng sợ ngẩn đầu. Sau đấy, hắn phát hiện mình đã bị một cây tên kim loại màu đen khác khóa chặt lại. Đây là một cảm giác đặc biệt chỉ có người tu hành mới có. Cảm giác mình đã bị đối phương quá chặt phương vị, nhưng lại không có năng lực để né tránh. Bởi vì tốc độ cảm giác luôn luôn hơn xa tốc độ thân thể. Hắn hoàng sợ cảm giác được rằng có một cây tên kim loại màu đen rơi xuống, đâm thẳng vào vai trái của hắn, cảm nhận được đầu mũi tên nhọn, xoáy mạnh, xé rách nội phổ quán, khiến máu tươi trong người hắn phun ra ngoài. Khi đấy sinh mệnh của hắn cũng bắt đầu biến mất rất nhiều quân sĩ vân tần mặc trọng khải đang liều chết tiến công mà không để đến tính mạng của mình. nhìn hai người tu hành vừa ngã xuống, lại nhìn thấy hai cây tên đâm thẳng vào thân thể của họ. đến bây giờ thì bọn họ mới biết thứ đã khiến hai người tu hành kẻ địch phải đứng yên lại là hai cây tên. tuy cảm thấy tiến thủ này rất có khả năng là người tu hành đại mãng, nhưng vân Tẩn trọng võ nên tâm tình bọn họ bây giờ rất là khác. lúc trước hai người tu hành đấy còn tiến công mãnh liệt, tàn ảnh lưu lại khắp nơi. Nhưng bây giờ lại bị hai cây tên đánh bại gọn gàng nên phần lớn bọn họ đã cầm thét hoan hô. lôi tĩnh đứng yên tại chỗ, sự mừng rỡ hiện rõ trong đôi mắt. Nàng chỉ có thể khẳng định trong vài năm gần đây, không có một tiễn thủ nào xuất dân thuộc viện lôi đình lại có tiên kỹ đạt tới trình độ như vậy. Vào thời khắc này, Trần Khoái bỗng nhiên đứng chết lặng. Một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong tim hắn phát ra ngoài. Hắn biết kể từ giây phút này, chiến cuộc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tay của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có thể dùng cái chết của từng người tu hành để giết chết đối phương mà thôi. Hiện giờ tất nhiên là trạm thai thiển đường cũng không biết thân phận của Lâm Tịch, nhưng hai cây tên vừa rồi lại khiến đôi trong mắt vốn ảm đạm vô vọng của lóe lên những tia sáng lạ thường. thân thể vốn co giúp, hơi cúi đầu thấp xuống của hắn cũng đứng thẳng dậy. Ngay nhảy mắt hắn đứng thẳng, trường kiếm màu tràm của hắn đã đâm thẳng một người tu hành đang nhảy tới tấn công hắn binh khí người tu hành này sử dụng cũng là trường đao, một thanh trường đao hình dáng cổ xưa, một khi được hồn lực quán chú vào sẽ tỏa ra rất nhiều tia lửa màu hồng. keng một tiếng, ánh kiếm màu trắng chém vào trường đao đang phát ra những tia lửa màu hồng, tạo thành những tiếng kim lại va vào nhau vô cùng chói tai. Người tu hành này chuẩn xác dùng bộ phận dài nhất trên thân đao để chặn lại mũi kiếm đang đâm tới, nhưng một khắc sau, thanh trường đao đã được hồn lực quán quán chú vào mạnh mẽ. Vẫn không thể ngăn chặn được một kiếm của trạm thai tiền đường, bắt đầu bị gãy nứt. Trong khi trường đao bị vỡ tan thành từng mảnh, trường kiếm màu tràm vẫn đâm về phía trước bằng tốc độ kinh người, đâm thẳng vào thân thể máu thịt của người tu hành này. Kèo một tiếng, mũi kiếm đâm vào máu thịt người tu hành này, nhưng lại không phát ra tiếng động một đối kiếm sắc bén chém vào da thịt, mà là một tiếng động trầm thấp, tựa như là có một cây gỗ to lớn vô cùng động thẳng vào mấy chục sấp giấy mềm. Người tu hành này đau đớn hô lên một tiếng, tất cả phần da thịt lộ ra bên ngoài lập tức bị biến thành màu đỏ thắm. Trường kiếm màu tràm đâm sâu vào cơ thể hắn một thước, nhưng mà nhất thời lại bị kẹt lại, không thể thoát ra được. Còn người đang sáng người của trạng thái chuyển đường bỗng nhiên xuất hiện thần sắc bi ai. Đây là một người tu hành cấp cao của thiên ma quật. Thiên ma quật vốn thuộc về lý khổ, đáng lẽ phải thần phục với hắn, cùng hắn sáng tạo nên một đại mãng thịnh thế huy hoàng. Nhưng hiện giờ... Người tu hành thiên ma quật này lại trở thành người ngăn cản lấy kiếm của hắn. Trong lúc mà cảm xúc bi ai trào dâng, chạm thay thiền đường hít nhanh một hơi, bởi vì hắn biết đây chính là thời khắc trận chiến này thảm thiết nhất. Một người tu hành đang liều mạng chiến đấu trong đội ngũ kỵ quân mặc trọng khải bỗng nhiên dừng lại. Chiếc áo màu đen hắn đang mặc bỗng nhiên phồng to lên, giống như là có gió lùa vào. Mắt thấy người tu hành này dừng lại, một giáo quân đội giống to lên một tiếng. Hai chân giáo quan này kẹp đấy thân ngựa. Trường thương nặng nề lập tức đưa thẳng vào vị trí đối phương dừng lại. Sau đấy thì mạnh mẽ chạy nhanh tới. Nhưng nhiều vị giáo quan này phải hoàng sợ. chính là người tu hành đang cầm lấy một trường đao hình dáng răng cưa kỳ lạ này, bỗng nhiên trợt về sau một bước. Mũi thương của trường thương trong tay quan giáo đâm xuyên qua lớp áo bên ngoài người tu hành, nhưng lại không thể xuyên thủng ra thịt của gã. Trong một tích tắc này, Chiếc áo màu đen mà người tu hành này đang mặc đã bị xé rách hoàn toàn, mà phần da thịt bên dưới cũng hiển lộ ra hoàn toàn. Thân hình người tu hành này nhanh chóng biến lớn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đã khổng lồ hơn lúc bình thường đến hai lần. mà phần da thịt lõa lồ bên ngoài lại như biến thành một màu đen. Các đường gân mạch máu căng phòng lên, tựa như là có những phù văn chi chít bên ngoài. Mà biến! Hai chữ này vừa xuất hiện trong đầu vị giáo quan kia, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi sau đấy bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ có hắn, mà ngay cả chiến mã hắn đang cưỡi cũng phải bay ngược ra sau như là một con diều giấy. Trong mắt của Lâm Tịch, người tu hành núi luyện ngục vừa hoàn thành việc biến thân tự như là một chiếc xe tăng vậy, một đường nghiền ép tất cả. Sau đó hai tay gã đánh mạnh vào trường kiếm màu tràm được nối với xích. Hắn đã sớm nhìn thấu ma biến của người tu hành này, nhưng sau khi bắn ra hai cây tên, hắn ta lại không ra tay nữa. Bởi vì. Thánh dược khắc chế ma biến của núi luyện ngục là bí mật cao nhất của Học viện Thanh Loan. Tuy hắn vẫn luôn mang theo bên mình, nhưng tất nhiên không thể sử dụng ở đây. Hơn nữa, hai tay hắn cũng cần có thời gian để khôi phục. Điều quan trọng nhất chính là triều đình Vân Tần vốn kiểm soát người tu hành rất là chặt chẽ. Trong mật kho của Lại Ti, lại càng có nhiều tài liệu ghi chép hành tung cũng như là lý địch của từng người. Không những ghi chép cụ thể tu vi, hành tung của những người tu hành vốn hoạt động bình thường trong dân gian và triều đình mà ngay cả những trọng phạm hoặc là người tu hành vô cùng nguy hiểm, tất cả đều được lưu lại. bất cứ sự thay đổi nào cũng đều được ghi chép cẩn thận. người tu hành có thể xuyên qua biên cảnh giữa đại mãng và vân tần để vào trong vân tần vốn không dễ. mà trong những người tu hành ở đây không chỉ có tu hành thêm ma quật mà còn có đệ tử tinh anh núi luyện ngục có thể ma biến được. đội hình như vậy, thực lực như vậy, lâm tề có thể khẳng định trạng thay tiền đường không phải là người bình thường. Mà với một người như thế, Lâm Tịch cũng cảm thấy hắn không thể dễ dàng bị giết chết được. Cho nên hắn đang đợi một thời cơ có thể bắt buộc hắn phải ra tay. Người tu hành nối luyện ngục vừa ma biến xong thì đã nắm chặt sợi trường xích nối dài với trường kiếm màu tràm. Cùng với lúc đấy có một người tu hành khác bay lên. Người tu hành này tựa như là ác ma trong truyền thuyết, Xung quanh có sương mù màu đen lượn lờ, Một lá cờ màu đen khổng lồ. Bên trên có theo những hoa văn kỳ lạ như là ma quỷ đã tự như là một tấm thảm thần, chờ hắn lên cao. Trong nháy mắt này thì lá cờ màu đen khổng lồ bỗng nhiên xoay tròn, sau đấy chụp xuống bên dưới như là một túp lều, bao vây chặn thay thiên đường bên trong. Trong thời khắc đó thì có vô số luồng khí đánh vào trong túp lều màu đen, mà những hoa văn kỳ quái trên mặt cờ bỗng nhiên nhấp nhô như là muốn nhô ra vậy. Người nhìn lại càng cảm thấy có vô số quỷ quái muốn thoát ra khỏi địa ngục để xuất hiện trên trần gian. ầm một tiếng. Cùng một lúc, hai tay của người tu hành núi liện ngục và ma biến bỗng nhiên rung mạnh, hồi lực quần quận hội tụ vào nắm tay, ánh sáng màu đen tỏa ra khắp nơi, ma sát mạnh mẽ với sợi xích. Con người đồng tịch co lại, hắn không vẩy tay để giảm đau nữa, mà nhặt lấy một cây tên kim loại màu đen nặng nề, đặt đen thân cung, bắt đầu ổn định và tỉnh táo kéo dây cung. Lúc này trường kiếm màu tràm của trạm thai thiền đường đâm vào một người tu hành thiên ma quật. Nhưng không ngờ người tu hành này lại biết bí thuật, khiến lồng ngực của mình cứng cắp như là kim thiết, giống như là lâm tịch đã từng làm, kìm chặt mũi kiếm lại. Người tu hành núi địa ngục đã ma biến thành công kia tự như không phải một nhân loại bình thường nữa. Thân thể màu đen to lớn hơn lúc nãy gần như là gấp đôi, tự như là một tên ác ma từ dây đáy địa ngục leo lên đây. Còn người tu hành mang theo lá cờ lớn từ không trung hạ xuống. Không biết đã xuất thân từ môn phái Đại Mãng nào, hết sức là quỷ dị. Chỉ dựa vào sức mạnh và khí lưu thản phát ra ngoài, bất cứ ai cũng có thể nhận ra tu vi hắn ta hết sức là đáng sợ. Trong nháy mắt thì ba cường giả Đại Mãng hoàn toàn khác với những người tu hành phân tần bình thường cùng lúc vây giết một người. Mặc dù đã nhìn thấy trạng thai thiền đường ra tay, nhưng thấy địch quân ba người tấn công với khí thế như thế, Lâm Tịch cũng không tin được trạng hai thiền đường có thể chiến thắng. Nhảy mắt vừa rồi thật là quá ngắn, nhưng đây lại là biến hóa khiến người nhìn phải kiếp sợ. Một luồng ánh sáng màu đen nổ tung trong quanh người tu hành núi liệt ngục đã ma biến. Hắn mắt được sợi xích, nhanh chóng kéo căng ra, lập tức có một luồng gió chấn động quanh sợi xích dài đó. Hắn và chạm thai thiền đường đang bị lá cờ màu đen kỳ quái bao phủ so sức mạnh với nhau. Nhưng ngay lúc vừa mới chuẩn bị đối kháng với sức mạnh của đối phương, sừng xích trong tay hắn đột nhiên đỏ bừng như là ánh lửa. Sợi xích nối dài với thanh trường kiếm màu tràm trong tay của trạng thái thiền đường, vốn là màu đen. Mặt ngoài thô giáp không có ánh sáng, thậm chí không giống kim loại, trông giống như là một tảng đá màu đen hơn. Chẳng qua là mặt ngoài có một loạt những phù văn dài hẹp liên tiếp với nhau, tựa như là những đường văn tinh tế của một tảng đá dung nham cô đặc lại. Tuy nhiên vào lúc này không chỉ riêng gì sợi xích, mà ngay cả thanh trường kiếm màu tràm này đột nhiên giống một ngọn lửa đã được đốt nhiều ngày, đỏ bừng mãnh liệt phát ra nhiệt lượng kinh khủng. Trường kiếm màu tràm đỏ bừng khiến cho bộ ngực còn cứng rắn hơn cả kim thiết của người tu hành thiên ma quật kia bắt đầu bị nung đỏ, sau đấy chậm rãi hòa tan. Sợi dích nối dài với thanh trường kiếm bị nung đỏ, người tu hành núi luyện ngục đã ma biến không thể tin được mà hét thảm Hai bàn tay của hắn bắt đầu bị hòa tan, sau đấy bùng cháy dữ dội. Hắn muốn bộc phát sức mạnh trong người mình để chống lại, nhưng ngay lúc lòng bàn tay của hắn đã bị hòa tan biến thành cho. Sợi chiều xích vừa được buông lòng lập tức bay ngược về sau Cùng một lúc thì người tu hành đại mãng mang theo lá cờ lến màu đen cũng sợ hãi kêu gào Từ đầu đến cuối, hai chân quán vẫn đặt lên đỉnh chóp của chiếc liều màu đen Sức mạnh trong người không ngừng bộc phát để quan trú vào Nhưng mặt cờ to lớn của lá cờ màu đen có vô số hình vẽ quỷ ma kia Lại đột nhiên bị xé rách ra Tựa như là có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp từ bên dưới ánh lên vậy Thứ khiến lá cờ màu đen quỷ dị này bị xé rách không phải là ánh sáng màu đen, cũng không phải là khí lưu màu đen, mà là một ngọn lửa đỏ bừng điên cuồng xoay tròn như là thực chất. Trong nháy mắt này, Lâm Tịch cũng cảm thấy vô cùng rung động. Tình cảnh bây giờ khiến hắn phải nghĩ rằng có lẽ chạm thai thiền đường đang bị lá cờ màu đen bao vây bên trong đã tự đốt cháy mình. Nhưng dựa vào kinh nghiệm của một phong hành giả đã chinh chiến nhiều lần, hắn tự nhắc mình phải biết tỉnh táo. Ngay lúc người tự hành đứng trên đỉnh chóp lều màu đen sợ hãi, Đến nỗi xuất thần không còn cảnh giác nữa, thì cây tên kim loại màu đen trong tay hắn đã rời tay bay ra ngoài. Phốc! Trong không trung trống rỗng bỗng xuất hiện một đường thẳng màu đen, cộng thêm một tiếng vang của tử phong. Cây tên này bắn trống ngực của người tu hành đứng trên đỉnh chóp tấm lều, mà cả người hắn cũng ẩm ầm, ầm rớt xuống dưới, tựa như là một tảng đá vô chi vô giác. Lá cờ màu đen đã bị xé rách một phần nhỏ, bị phá hoàn toàn, tựa như đấy là một chiếc đèn lồng được đốt, nhưng bỗng nhiên bị trên năm xẻ bảy người tu hành núi luyện ngục đã ma biến hoàn toàn kia bỗng nhiên mở miệng thở dốc ngay khoảnh khắc ngắn ngủi này ánh mắt mọi người như là đậm lại bên trong đá cờ màu đen vừa bị xé rách là một mảnh đất khô cằn mà đứng giữa mảnh đất khô cằn đấy không phải là trạng thay thiền đường hoặc có thể nói trạng thay thiền đường hiện giờ rất khác với khi trước đó là một người hoàn toàn giống như là người tu hành núi luyện ngục đã ma biến thân thể ngâm đen lớn hơn người bình thường ít nhất là gấp đôi, tựa như là một con quỷ xuất hiện trốn nhân gian vậy. Ngoài thân hắn có một tầng ánh sáng màu đỏ long thắn xuất hiện. chiếc áo choàng bằng vải bông hắn bên ngoài đã bị xé rách hoàn toàn, sau đấy là bị nhiệt độ kinh khủng đốt cháy thành những mảnh nhỏ. khi lá cờ màu đen bị xé rách, ánh mắt mọi người như là bị động lại. thanh phi kiếm đỏ bừng rốt cuộc đã bay ra khỏi lồng ngực của người tu hành thiên ma quật kia, hóa thành một ánh sao dây màu đỏ đánh thẳng vào sau lưng người tu hành núi luyện ngục đã ma biến. Người tu hành núi luyện ngục đã ma biến giống to lên. ầm. Một tiếng động lớn nổ vang lên. Hắn xoay người mạnh mẽ tung quyền đánh trúng thanh trường kiếm đỏ bừng. Để mặc cho thanh trường kiếm này đâm xuyên qua nam đấm của mình. Đồng thời vươn tay còn lại ra, hóa chặt thanh trường kiếm đỏ bừng đã mạnh hơn lúc trước bội lần. Nhưng cùng một lúc, sợi dây màu đỏ đang yên tĩnh kia đột nhiên rung động sau đấy nhanh chóng bay múa giữa không trung như là một con rắn lửa, trói quanh người hắn ba vòng. trong những tiếng lèo xèo bất cứ ai cũng có thể nghe rõ. giai thịt của người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này sôi lên như là một thùng dầu, phát ra những làn khói xanh. đây là một cảnh tượng người bình thường khó tưởng tượng được, nhưng người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này lại chưa hề mất hết chiên ý. hai chân bước thẳng đến trước, muốn kéo chạm hai thiển đường tới trước người của mình. Cuộc chiến này tự nhiên đã biến thành cuộc chiến giữa hai ma vương vậy. Nhưng trạm thai thiền đường lại không muốn liều mạng đọ sức với người tu hành núi luyện ngục. Lợi dụng lúc người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này tung lực tiến tới trước, hắn đồng thời cũng bay người theo hướng ngược lại. Sợi xích đỏ bừng đáy lập tức quấn quanh người tu hành núi luyện ngục này thêm 5 vòng nữa. Sức mạnh kinh khủng trong người hắn liên tục bộc phát, truyền thẳng vào bên trong trường kiếm đỏ bừng. Trường kiếm đỏ bừng quán tiến sâu thêm vài thước. Phốc. Một tiếng động trầm thấp vang lên, thanh trường kiếm này đã đâm thẳng vào lưng người tu hành núi liệt ngục. Một luồng máu tươi màu đen sẽ lẫn nhiều hạt bụi từ sau lưng của người tu hành núi liệt ngục đã ma biến bay ra ngoài, giống như là có một đá hoa màu đen kỳ lạ nở rộ. Thân thể người tu hành núi liệt ngục cứng đờ lại. Ẩm! Uhm, thân thể to lớn như là tòa núi nhỏ rốt cuộc không thể đứng vững được nữa, rốt cuộc quỳ dạp xuống trước mặt của trạm thay thiền đường. Tại sao? Tại sao ngươi cũng có thể ma biến? Đầu của người tu hành núi luyện ngục đã ma biến này rủ xuống, sức sống và ý chí dần biến mất. Nhưng trước khi sinh mạnh quán đi đến điểm cuối cùng, hắn vẫn cố gắng hỏi một câu cuối cùng. Bởi vì cũng là người đại mãng bởi vì tôn trọng đối phương, nên ngay thời khắc này, chậm hai thiền đường lại chấp nhận thỉnh cầu của đối phương, nhẹ giọng hồi đáp. Ngươi không được quên sư phụ ta là ai. Núi luyện ngục có thể nhận lấy vài cơ mật tối cao của thiên ma quật, Ní khổ và sơ phụ ta tất nhiên có thể biết được những cơ mật khác của núi liệt ngục. Ngay lúc mà người tu hành núi liệt ngục đã ma biến trông như là một tượng thần khổng lồ ở mầm đổ xuống đất, những quân nhân thiết huyết văn tần có mặt ở đây thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy ngay sau khi ma biến thành công, người tu hành núi liệt ngục đấy đã dùng một quyền đánh bay một giáo quan và một con ngựa bên dưới. Nhưng khi nhìn lại trạm thay chiến đường, bọn họ lập tức chắc chắn được rằng, Đây là một người tu hành đại mãng cao dai. Trong lòng bọn họ thì bất giác xuất hiện một cảm giác vô lực. Trong những người có mặt ở đây, người duy nhất không mất quá bình tĩnh chính là chân khoái. Trong đáy mắt người tu hành núi luyện ngục đã ma biến bị ám sát, âm ầm, ầm đổ xuống, hắn lạnh lùng nuôi về sau hai bước. Ngoại trừ hắn, tất cả người tu hành theo hắn đến đây còn sống, hiện giờ lại tổ chức một đợt tấn công khác, cùng lúc vây giết chạm thay thiền đường. Một giáo quan nhanh chóng chạy đến bên trước xe tù, cấp tóc giúp mặc Thanh Phong xử lý vết thương, đồng thời ra quân lệnh. Cho đến lúc này, tất cả người có mặt ở đây đều có thể nhận ra cuộc chiến này vốn là nội đấu giữa những người tu hành đại mãng với nhau. Sau khi nghe giáo quan ra lệnh, các quân sĩ mặc Trọng Khải cũng dối rít đuôi ra bên ngoài. A. Một tiếng Người tu hành đầu tiên tới trước mặt của trạm thai thiền đường lập tức bị chạm thai thiền đường đã ma biến vung trường đánh chết sương cốt bên trong vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, ngay cả áo quần đang mặc cũng bị đốt cháy biến thành một ngọn lửa. Cùng với lúc đấy, thanh trường kiếm của chạm thai thiền đường ở phía sau sệt qua, trực tiếp chém người tu hành đành nên hắn ở phía sau thành hai khúc. Khi thế mạnh mẽ của chạm thai thiền đường hiện giờ khiến cho lôi tĩnh đến từ phủ quận trường và lạc tiên sinh, môn khách của quan to trong chiều lập tức biến sắc. Đồng thời cảm thấy rằng nếu như là đổi làm mình. Một khi đối mặt với thanh trường kiếm ấy Cũng lập tức bị tránh thành hai khúc Nhưng trạng thái triển đường Trông như là một ma vương rất hiện trốn nhân gian Lại nở ra một nụ cười đắng chát à Bởi vì so với bất cứ ai ở đây Hắn là người hiểu rõ trạng thái cơ thể mình nhất Tuy nói ma biến của núi điện ngục mạnh mẽ Nhưng lại không thể kéo dài Mà những người tu hành đang vây giết mình hiện giờ Chỉ có là quân tốt thí kéo dài thời gian Nhằm làm hồn lực trong người mình mất hết Còn đối thủ sau cùng hắn phải đối mặt, chính là người tu hành cường đại có đa pháp cực nhanh kia. vèo Ngay lúc này trong không trung trống rỗng lại xuất hiện một khí tức lạnh lùng khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Một lường ánh sáng màu đen xuất hiện trong không trung. Tuy nhiên lần này cây tên kim loại màu đen ấy lại không lấy đi bất kỳ sinh mệnh con người nào. Bởi vì cây tên kim loại màu đen đấy không bắn về phía bất kỳ người nào, mà là bắn về một chỗ trống cho con đường lớn gần đấy. Nhưng đối với trạm thay thiền đường mà nói, cây tên đấy lại là một tia ánh sáng hy vọng. Trạm thai thiền đường đã hiểu ý của tiến thủ bí ẩn này. Trạm thay thiền đường bắt đầu phá phòng phây Hiện giờ hắn tựa như là một con ác quỷ từ dưới địa ngục leo ra ngoài, bắt đầu chạy như điên, chạy về ngọn đồi nhỏ lâm tịch đang ẩn núp. Hai bàn chân to lớn của hắn đạp xuống đất, mỗi một bước bước ra đều khiến mặt đất phải rung động, tựa như là một cái trống đang được đánh mạnh. Những quân sĩ mặc trọng khải cưỡi trên mã được huấn luyện nghiêm trình cảm thấy bối rối, không dám ngăn trở, bởi vì ngoài thân chạm thai thiền đường lại xuất hiện một tầng ánh sáng màu đỏ, bất kỳ vật nào động vào cũng bị nung cháy. Chạm thai thiền đường bỏ chạy, tất cả người tu hành vây giết lập tức đuổi theo. Hiện giờ toàn bộ người tu hành đều toàn lực chạy như điên, từng người từng người lưu lại một vệt bóng dài phía sau. Tốc độ còn nhanh hơn cả chiến mã. Chỉ là mấy tích tắc ngắn ngủi, trạng thái chuyển đường và những người tu hành này đã tạo nên một khoảng cách khá xa với các kỵ quân đằng sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, một giáo quan kịp thời phản ứng lại muốn mở miệng ra quân lệnh, điều động mấy chiếc xe bắn tên nhắm ngay vào những người tu hành kia, đồng thời tụ tập kỵ quân lại. Nhưng mà ngay lúc hắn ta vừa phân tay ra, bỗng nhiên tiếng phang đáng sợ kia lại truyền khắp không trung chống rỗng. Một cây tên kim loại màu đen rất là dài tinh chuẩn bắn xuống trước ông ta khoảng một tấc. Mạnh đến nỗi thân tên đâm sâu xuống đất, chỉ để lộ ra một phần lông đuôi. Nhưng phần lông đuôi này lại không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng động kim loại va chạm với nhau. Tất cả quân nhân phân tần ở đây, bao gồm lôi tính đến từ phủ quận trường, cũng như là lạc tiên sinh là muôn khách quan to trong triều đình. Cây tên này là do kiến thủ cường đại kia cảnh cáo. Gã giáo quan này lập tức tái mặt, run rẩy liên tục ý chí của quân nhân phân tần có thể dùng tử vong uy hiếp để khuất phục đây sao? Sau khi ngừng lại, thì gã giáo quan này vẫn kiên quyết đưa tay lên muốn phát lệnh, nhưng ngay lúc đó, gã giáo quan này nghe được một tiếng quân lệnh yếu ớt, ngừng. Wow. Gã giáo quan này ngừng lại. Cho dù bị cái chết uy hiếp, hắn ta cũng không dừng lại. Nhưng khi nghe âm thanh này, hắn ta tuyệt đối không thể không nghe theo, bởi vì người vừa nói chính là Mặc Thanh Phong đã bị trọng thương. Cả giáo quan này nghe thấy quân lệnh của tướng quân đội cao nhất. Sau một hồi cảm thấy khó hiểu, hắn ta bắt buộc phải quay đầu lại nhìn Mạc Thanh Phong đang ngồi dựa vào trước xe tù đằng xa. Lôi tĩnh, Lạc Thiên Sinh cùng với rất nhiều quân sĩ đã sẵn sàng đuổi theo, đều xoay đầu lại, nhìn vị tướng lánh đã bị thương nặng đến mức khó đứng lên được. Thắng thì thẹn với tâm. Mạc Thanh Phong hiển nhiên biết những người đang nhìn mình nghĩ gì, nên hắn ta chậm rãi giải thích. Việc này liên quan đến quốc gia. Đã lẽ cho dù phải chết, chúng ta cũng phải sông lên. Nhưng nếu không có người tu hành này, chúng ta đã sớm chết trong tay những kẻ kia rồi. Tỷ nói sông lên có thể thắng, nhưng loại thắng thẹn với lương tâm này, chúng ta không làm. Mạc Thanh Phong ho khan một tiếng nói tiếp, mà hơn nữa, thân phận và tu vi của những người này vô đã vượt qua phạm vi quản lý của những quân chấn thành chúng ta rồi. Nghe hai câu nói này của Mạc Thanh Phong nhớ đến chiến lược của trạm thai thiển đường giây phút vừa rồi, cộng thêm nguyên nhân vì sao trạm thai thiển đường bị quân trấn thành bắt. Gã giáo quan này bất giác run sợ, nhịt thuyết vừa dâng lên nhất thời điểm mất, cung kính không người nói. Vâng. Lôi tĩnh là Tiên Sinh vốn là người tu hành đại biểu cho phủ quận trường và hành ti. Tuy biết hiện giờ Mạc Thanh Phong không nhấn tâm nhìn thấy những quân sĩ mình phải chết vô ích, là việc trái với quân đội. Nhưng trong tình hình này thì hai người cũng không những không cảm thấy sai, ngược lại còn thấy run sợ. Dù sao thì trên thế gian này, không phải người tu hành nào cũng có thể giống như là Lâm Tịch, có cơ hội nhìn thấy nhiều người tu hành cấp cao. Trong những người tu hành còn tồn tại, người tu hành cấp cao mà họ gặp được, sợ rằng phần lớn chỉ là người tu hành cấp Đại Quốc Sư mà thôi. Cho dù là một người tu hành như là Lôi Tĩnh xuất thân từ Học viện Lôi Đình, nhưng khi còn ở trong Học viện Lôi Đình, Cô ta chưa bao giờ một lần gặp nhiều người tu hành mạnh mẽ mà quỷ dị như vậy. Lâm Tịch đổi sang lấy tay phải cầm cung. Trong tình huống không muốn tay mình bị tổn thương, một cánh tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể mở cung và dâng cung năm hoặc là 6 lần. Nhưng đối với Lâm Tịch, có thể dương bắn được năm hoặc là 6 lần đó là quá đủ. Hơn nữa, hắn cũng không sợ mình không bắn chúng. Bởi vì ở trên thế gian này, ngoại trừ trương viện trưởng gia, hắn là người duy nhất có thể nhằm bắn chính xác vị trí của đối thủ nhất. Ngay lúc mà dùng tay trái nhặt một cây tên kim loại màu đen lên, ánh mắt của hắn nhanh chóng khóa chặt chân khoái ở cuối đám người tu hành đang đuổi theo trạm thay thiền đường. Dựa vào việc người này có thể nhanh chóng ra tay, đến một loạt hành động sau đó, Lâm Tịch có thể khẳng định chân khoái chính là thổ lĩnh của đám người tu hành muốn giết chết trạm thay thiền đường, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Tuy nói hiện giờ sau lưng của trạm hai thiền đường còn 5 người tu hành khác, nhưng lâm tịch biết kết quả quận trận chiến này phải phụ thuộc rất nhiều vào chân quái. Không một chút do dự, khi đã xác định được uh, mục tiêu rồi, cây tên trong tay hắn lập tức phát ra một tiếng vang giận người, sau đấy hóa thành một luồng ánh sáng màu đen xuất hiện trong không chung. Chân quái chạy rất nhanh, hai chân quán đạm mạnh xuống đất, một mực chạy thẳng tới phía trước. Nhưng mà hồn lực trong người hắn lại tựa như đang đưa ở ngay xương sống lưng, khiến cho người nhìn có cảm giác có một con dòng lớn đang chuyển động bên trong người quán. Mỗi khi bước một chân ra, hồn lực trong đưa như vậy sẽ khiến thân thể hắn tưởng như là lướt ngang trên công trung. Nên cả người hắn bất giác thay đổi vị trí liên tục, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái, rất là khó đoán. Những tiến thủ bình thường tất nhiên là có thể thông qua động tác thân thể mà phản đoán vị trí tiếp theo của mục tiêu. Nhưng cách chân khoái thực hiện lúc này... Lại là ban đầu tưởng không thay đổi, rồi đột nhiên thay đổi vị trí, nên các tiễn thủ rất là khó phán đoán. Giả sử như ở đây có các phi cơ mang theo súng liên thanh ở thế giới mà lâm tịch đã từng sống, sợ rằng người cầm súng cũng rất khó bắn trúng chân khoái. Nhưng ngay khi mà tiếng động giận người kia vang lên khắp không trung, chân khoái bỗng nhiên cảm thấy tê dần đi. Đây chính là cảm giác và trực giác của thân thể, vượt qua cả sự phán đoán của não người. Trong nháy mắt này chân khoái nhìn thấy không khí trước mặt mình đã biến dạng, thậm chí có những luồng khí màu trắng liên tục sinh ra rồi mất đi, thật là một cảm giác rất là mơ hồ. Hắn biết cây tên màu đen đã chuẩn xác bắn trúng mình, lực bắn mạnh đến nỗi không khí bị đẻ nén, sinh ra những luồng khí màu trắng. Chỉ cần mắt nhìn không rõ, phản đoán khoảng cách sai lầm sẽ tạo nên hậu quả rất là đáng sợ. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ ràng trong lòng của chân khoái, nhưng hắn không dám ngừng lại lập tức nhắm hai mắt lại rồi dứt khoát ra đao kêu một tiếng một tiếng động lớn vang lên gió bấc rác thổi lên cây tên kim loại màu đen kia tuy không bị một đao của chém thành hai khúc nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài những tiếng hít thở không thông khác nhau từ trong đám kỵ quân vân tần đằng sau vang lên tuy nói số lượng kỵ quân mặc trọng hài vừa rồi đã chết rất nhiều nhưng mà vân tần dùng võ lập quốc trong xương sống thì vốn sùng mãi võ giả bọn họ thật là quân nhân vân tần lại càng tôn trọng những người anh dũng thần võ. Cho dù là trong lúc tình thế nguy cấp như vậy, bọn họ sẽ không vì người đấy là đối thủ của mình mà che giấu tình cảm chân thật nhất. Trong mắt những quân nhân này, cây tên kim loại màu đen từ trên trời rơi xuống kia quả thật nhanh đến mức bọn họ không thấy rõ hình dáng được. Nhưng mà người tu hành kẻ địch này lại có thể vung đao chém vào thân tên chuẩn xác, quả thật rất là kinh người. Một mũi tên không bắn trúng, tâm tình đâm tiệt không hề dao động vì hoảng loạn. Không dừng lại một giây phút nào, động tác của hắn tựa như là nước chảy mây trôi. Tay trái nhặt lên một cây tên kim loại màu đen thứ hai. Mở cung, lắp tên, kéo dây. Tất cả nhanh chóng được hoàn thành. Trong nửa năm qua thì hắn đã sống một cuộc sống tựa như là thực vật, không thể hành động mạnh mẽ được. Khi trước thì mỗi ngày hắn đã quen với việc phải tập luyện bắn tên. Nhưng bởi vì trọng thương mà không thể tập luyện được nữa, đây là một cảm giác vô cùng khó chịu tựa như là từ trong tim phát ra vậy. Mà chính hắn cũng biết rằng đối với một người tu hành mạnh mẽ như là chân khoái, tất nhiên không thể hy vọng sẽ giết chết đối phương bằng một lần bắn. Cây tên kim loại màu đen phá không, chính xác bắn xuống trước mặt của chân quái. Chân quái vung đao, chém bay cây tên thứ hai do Lâm Tịch bắn ra. Cây tên thứ ba lại nhảy mắt bắn tới, chân khoái lại chém bay. Tiếp theo là cây tên thứ tư. Theo lý đáng lẽ thứ hấp dẫn mọi người nhất hiện giờ phải là chạm thai thiền đường đã hóa thân thành người khổng lồ, hình dáng tự như là ác quỷ đeo từ dưới địa ngục lên. Bởi vì ngay lúc mà cây tên thứ tư bắn ra, người tu hành theo sát sau trạm thai thiền đường nhất đã bị chạm thai thiền đường dùng sợi xích đỏ bừng trói chặt người lại. Sau đấy lung cháy người này tự như là một bó đúc sống, ngục ngã ngay sau trạm thai thiền đường. Nhưng hiện giờ ánh mắt của mọi người lại đang chăm chú nhìn vào vị trí ngay trước mặt của chân khoái. Bởi vì tốc độ, bởi vì chuẩn xác. Cũng như tính ổn định của cây tên kim loại màu đen bắn ra đã khiến tất cả quân nhân phải run sợ. Hơn nữa tốc độ bắn của các cây tên này phải nói là cực kỳ nhanh. Mỗi một cây tên bắn ra sau gần như là phá than lùng không khí màu trắng do cây tên trước tạo thành, nhanh chóng phủ xuống người chân quái. Trong mắt các quân nhân này, bốn cây tên đó tựa như là đã chồng chất lên nhau tạo thành một cây tên duy nhất. Chỉ khi cả bốn cây tên bị chém bay ra ngoài, tốc độ giảm hẳn lại. Bọn họ mới có thể khẳng định tiến thủ kia đã bắn bốn cây tên liền nhau. Cho đầu bọn họ hiện giờ thì vị tiến thủ thần bí kia quả thật là không phải người, mà là một quân giới lạnh như băng, không hề phạm phải một sai lầm nhỏ nào. Trần Quái liên tục chém may bốn tên. Như sau lần thứ tư vung đao, sắc mặt hắn ta tái nhợt, tay cầm đao bị thương, từng giọt máu nhẹ nhẹ nhàng chảy ra ngoài, rơi xuống đất. Bàn tay của hắn bị thương không phải vì tay cầm đao và chạm mạnh với cây tên được bắn tới, mà là do liên tục vận dụng hồn lực quá cực hạn chịu đựng của thân thể, nên da thịt bàn tay đã bị ngứt toác ra, khiến kinh mạch bên trong bị tổn thương không nhẹ. Đến lúc này thì chân khói đã hiểu được ẩn ý của tiến thủ thần bí này. Tựa như khi nãy mình dùng người tu hành dưới tay để khiến sức mạnh của trận vai thiền đường bị tiêu hao, Lâm Tịch cũng đang dùng từng cây tên để đối phó với mình. Đây là một sự đánh đổi rất là tàn khốc. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao đối phương có thể vận dụng hồn lực nhanh như vậy, tại sao có thể bắn tên với tốc độ nhanh như thế. Tiến thủ mạnh mẽ đáng sợ nhất định biết kiến kỹ tập trung vào sức mạnh cây tên, để bắn ra những cây tên có uy lực hơn tu vi bản thân. hiện tại sức mạnh trong những lần hắn phun đao vượt qua những cây tên đó, chứng minh tu vi của hắn hơn đối phương. Đã như vậy tại sao trong lúc vội vã vận chuyển hồn lực để lắp tên bắn, hai cánh tay của đối phương còn chưa bị thương nặng. Tiếng vang giận người như là quỷ khóc lại vang lên khắp không chung, cùng với đấy là khí thức đáng sợ của cái chết. Trong suy nghĩ miên man đang chảy trong đầu, cây tên thứ năm đã bắn tới trước người quán. Tiang, lại là một tiếng vang rất là quen thuộc, chân quái chuẩn xác vung đao chém trúng cây tên này. Nhưng cánh tay phải quán lại bắt đầu rung động mãnh liệt, thậm chí là cả người thân bên phải quán cũng phải run lên. Trên gò núi, ánh mắt luôn tỉnh táo của Lâm Tịch đã nhìn thấy sự run sợ của chân Khoái. Đây là lần cuối cùng hắn bắn tên. Vẫn chính xác như những lần trước. Cây tên kim loại này nhắm thẳng tới chân Khoái với một tốc độ trước nay chưa từng có. chân Khoái đã bị thương bên tay phải, hiển nhiên không thể vung đao chém may cây tên này. Vào thời khắc này hắn chỉ có thể đau đớn quát to lên, dùng vai phải của mình để đón nhận.